Chuyện ma Quảng Ngã và fanpage chuyện đêm khuya. Kinh thưa quý vị và các bạn à, chân thành xin lỗi hm tại vì thứ nhất là hôm nay mình về hơi mượn và mình mất、uh, ít phút để s ử l ấ cái âm thanh an h ầ m s ử l ấ cái dòng、uh, cái, cái, cái, cái chữ kỹ thuật của mình một tí à, ngày hôm nay、uh, là ngày sinh nhật của admin、uh, lê nam vlog、uh, mà chúng ta đã rất quen thuộc anh, hello bé vim phượng cái opo n bé lan phương vim phượng c i anh hello hello vim phượng lấy lại được nick facebook chưa hôm nay là sinh nhật lê nam bé viên phượng online đúng không ok à, vì vậy nên là thay mặt à, anh anh tụn thay mặt các bạn admin à, xin gửi tới admin lê nam của chúng ta lời chúc mừng sinh nhật chúc em à, một tuổi mới mạnh khỏe hạnh phúc chúc em à, làm ăn phát đạt và chúc em năm nay lấy vợ và như anh đã nói đó từ chiều rồi mà chắc là nó nhậu sai rồi chắc là nhậu cả ngày hôm nay rồi nó không thấy nó đâu cả từ chiều rồi và、uh, anh chúc em、uh, mọi thứ được như ý gửi số momo cho anh nha ok trả lời chương trình ngày hôm nay thì chúng ta、uh, sẽ đến với một、uh, cặp đôi tác giả mà các bạn cũng rất mong đợi、uh, có rất nhiều bạn hỏi rồi đó là cặp、uh, tác giả song sát jin và cô d e z o n cô d e z o n cặp tác giả này cũng đã được chúng ta biết đến với rất nhiều chuyện、uh, thú vị、uh, vợ quỷ này s e r i ăn bánh、uh, mất vệ sinh này rất rất là nhiều những cái chuyện hay thú vị và các bạn uh, hãy uh, có thể search trên kênh và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập một trong hai tập chuyện quỷ khốc giả của cặp song s á t jin và cô đờ rôn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau h ứng khổ sầu bê chịu nặng đoạn đành hai tử lọt lòng còn chưa được mục ánh quang minh đã khóc than ai oán thế nhân đ ầ u đ ầ u cũng muốn đến cõi thiên đường để c ứ u vớt nghiệp sân si để đoạn tuyệt ái ố để rồi tọa đỉnh thiên lầu ngắm nhìn nhân gian p h ổ phục giới gót hải thế nhưng chưa vào địa ngục làm sao thấu nổi cõi mộng thiên thai năm ấy tại vùng bát sát bốn bề là cảnh vật u tối ghê rợn văng vẳng đâu đây là những k h ẩ u ngữ liên quốc hỗn tạp nhưng chỉ trong một thoáng chốc một lúc lại lặng im nhường chỗ cho bầy ếch nhái giả d í c h mình à em đã đến để gặp lại mình trong đêm tối thoáng thấy hình bóng người đàn bà quỳ trên mặt đất hai tay đào xới hất tung đất cát lên trời đất bay lên một lúc sau cả thân người đã khuất trong cái hố nhìn lại mà cảm thấy g i ợ n cả người phía trước rõ ràng tấm bê mộ người đàn bà lại đào hướng hạ của h u y ệ t hạ môn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 nóng như đổ lửa ánh mặt trời chiếu sáng c ả m g i á c như muốn thiêu đốt mọi thứ ấy nhưng chỉ vài ngày sau những cơn mưa bắt đầu đổ xuống giả dích nhiều ngày liền nguyên do là vì làng này vốn len lợi giữa những d ặ n núi cao bao thành hình cánh cung cho nên khí ẩm từ bên ngoài cứ thế tôn u vào mưa đến thì tất nhiên là cả làng lại đổ xô ra mà c ấ y cấy dặm mạ non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 mang theo một số tiền mà cha mẹ thằng bảo đưa để vào trong một cái bọc màu xám đã s ờ n rách đôi chỗ trưa ngày hôm sau t i ế p trời âm u thế nhưng lại có chớp giật sợ thiên lôi đánh nhầm người cả làng phải bỏ ruộng bỏ đồng mà về nhà cả bấy giờ từ nhà thằng bảo phát ra những tiếng rú ghê rợn cả làng xúm đến xem thì thấy cha mẹ nó là ông bà tư sinh đang ngồi ôm nhau mặt tái mét ai hỏi gì cũng không trả lời một lúc sau ông tư sinh mới run run mà chỉ tay vào trong buồng của thằng bảo người đến thế lạ liền bấm bụng vào xem căn phòng của thằng bảo t o à n t o à n y như cái nhà của nó c h ơ trọi mỗi cái giường tre được dựng một g ó c lại thêm cái bàn được làm từ củi vụt đặt sát đầu giường chẳng có gì ghê rợn ấy thế m à c ó làm sao ông bà tư sinh lại kinh hãi đến như vậy chỉ đến khi một người mỏi chân ngồi vào giường của thằng bảo mọi người mới thấy lạ người này vừa ngồi vào thì đứng p h á t dậy mặt cắt không còn một giọt máu chạy thẳng về nhà sinh nghi người làng gặng hỏi bấy giờ thì ông bà tư sinh mới trả lời vốn là từ khi thằng bảo bỏ đi tới buồng này chẳng ai dùng chỉ có bà tư sinh mỗi buổi đi làm đồng về lại quét dọn một chút bụi một buổi sáng bà tư sinh không ngủ được dậy sớm tiện thể quét dọn buồng cho vơi nỗi nhớ con được một lúc đang làm thì loáng thoáng bà nghe trong gió giữa buổi sáng sớm cô quạnh ấy vang lên tiếng của thằng bảo mẹ ơi mẹ nghĩ là con đã về bà vội vàng chạy lại chỗ có tiếng kêu nhưng lại chẳng thấy người đâu có mỗi cái áo thằng bảo mặc hôm nó bỏ đi còn đó tìm khắp nơi không thấy bà liền gọi chồng dậy hai người lục tìm một lúc thất vọng mà quay về tìm phòng con lúc vào phòng hai người thất kinh thấy trên giường lại có cái quần của thằng bảo đã từng mặc được để gọn gàng một ống gác thành hình chữ chi thế nhưng điều ghê giận hơn là cả hai lại thấy thằng bảo đang đứng ở bên ngoài cửa sổ nhìn chăm chăm vào trong nhà khuôn mặt của nó tái nhợt cả hai chạy lại gọi thì nó lại quay đi ở trên đường tuyệt nhiên không thấy có bóng người nào cả dù cho la hét như thế nào chạy nhanh như thế nào cũng chẳng đuổi được mà cho dù gọi ẩ m mỹ như thế người làng cũng chẳng ai mở cửa ra xem một đoạn hai ông bà ấy thấm mệt dừng lại thở ở gốc đa đầu làng ấy thế mà thằng bảo nó cũng đứng lại quay nhìn bố mẹ c h ầ m c h ầ m bấy giờ mới nhìn thấy thằng bảo trên thân không mặc quần áo ở trên một cánh tay lại đeo băng màu trắng nó rôn rôn chỉ về phía g a trang nhà họ chính hai ông bà nhắm mắt lại một lúc đến khi tỉnh dậy mới thấy đã gần trưa đi hỏi thì chẳng ai thấy hai người nằm ở đó cứ như là bị ảo giác cho rằng ấy là sự lạ hai ông bà lại vội vàng đi mời thầy cúng ông thầy xem xong chỉ bảo là cả hai ông bà già thần hồn nát thần tính cho nên thằng bảo vệ cho ông bà ấy yên tâm chẳng có chuyện gì lạ đâu xong tụng kinh cầu siêu cho nó nói cả hai cũng tính đường v à lo hậu sự cho con tiễn thầy cũng đi cả hai đưa cho thầy một ít tiền hẹn sáng hôm sau quay lại ấy thế nhưng mà chờ đến trưa lại chẳng thấy ai tới lại thêm phần trời có r ô n g chớp nghĩ có khi thầy bị mắc mưa không đến lại quay vào buồng con dọn dẹp Ở trên bàn họ thấy có cái túi được để sẵn cả hai kinh ngạc nhận ra ấy chính là túi tiền mà đã đưa cho ông thầy cúng ban nãy bấy giờ trời trở lạnh hai người chợt nhìn ra cửa sổ thấy có bốn cây cột trắng mờ mờ thấy lạ họ ngước bước ra ngửa đầu lên cửa mà xem bấy giờ thì họ trợn mắt há hốc cả mùm run lẩy bẩy họ thấy thằng bảo và ông thầy cúng đang sừng sững ở đó cúi đầu nhìn xuống đôi chân cao lêu nêu lạ thường thất kinh hai ông bà rú lên thì loáng một cái cả thằng bảo cả ông thầy cũng bỗng dưng biến mất về phần cái người mà đã ngồi xuống cái giường của thằng bảo người làng gặng hỏi thì ông mới giả n h ờ nghe mà lạnh cả sống lưng số là lúc ông ngồi xuống thì ông vô tình nhìn qua khe giường mới thấy rõ con nhà tư sinh còn một người nữa khuôn mặt trắng n h ợ n nhợt đang lấp ló lấp ló ở dưới gầm giường ngước lên nhìn ông trong cái bóng tối lấp loáng của cái khe giường ấy cái mặt người kia trắng bềnh bạch như bôi vôi nhoẻn cái nụ cười ra nhìn ông m ớ trợn mắt lên kinh dị thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó vài ngày nữa dân làng mới biết chuyện này thực sự nó khủng khiếp như thế nào sau chuyện trên thì nghĩ là nhà thằng bảo gặp chuyện linh dị động đến ma quỷ nhiễu nhương cả làng liền tránh xa nhà ấy đến lâm gia do có người gặp nó cuối cùng cũng bị vạ lây bị người ta cô lập được vài ngày hôm ấy là đến tiết lễ hạ chí cả làng mở cỗ để cúng thần nhà lâm gia vốn là một trong bốn gia thế phải có mặt đầy đủ vậy nên cả làng bấm bụng mời họ đi lâm gia vốn biết chuyện trước đây cũng ái ngại phải ra ngoài nhưng vì người ta nói phép vua thua lệ làng đành phải dẫn cả nhà đi phụ lễ người hầu gia nhân cũng phải đi theo duy chỉ của lâm quý là đang vận tam tai không được có mặt lâm gia đành để lâm quý ở nhà trước khi đi nhà ấy khóa cổng dặn dò nó cho dù chuyện gì xảy ra cũng không được ra ngoài đâu cả làng tập trung ở đình cả được một chốc trời tự nhiên đổ mưa nặng hạt tiếng trống làng lúc đầu còn nghe được trong một thoáng bị t i ế n g mưa át hẳn mà nói ở trong làng chẳng còn ai cũng đúng mà cũng không trời thì đổ mưa làng thì bận rộn để hết đám trẻ con ở nhà có nhà thì khóa cửa có nhà thì không thế nên bọn trẻ con rủ nhau ý ới đến rủ lâm quý đi chơi lâm quý vì cửa đã khóa chẳng có cách nào đi ra muốn leo ra nó cũng chẳng làm được ở bên ngoài bọn trẻ con cứ cầm lá chuối che mưa lá chuối phất cờ gọi nhau ý ới làm cho thằng bé lâm quý bồn chồn lắm nó đành đi tìm cái thang tre cất ở sau nhà kho định dùng trèo ra ngoài ấy vậy mà lúc thấy được cái thang quay ra thì lũ bạn đã đi mất trẻ con vốn dĩ là như vậy trời thì mưa chúng nó cũng chẳng kiên nhẫn được lâu hơi đâu mà đợi tiếng bọn trẻ con vẫn còn nhốn nháo không xa thằng quý dựng thang mà trèo ra ấy nhưng mà cái thang vốn dĩ đã nặng vác thang thì còn được chứ mà dựng lên thì dường như quá sức thằng bé hì hục dựng cái thang lên thì thoáng một cái cái thang bỗng nhiên nhẹ bẫng như là có người ở đầu kia đang đỡ giúp nó vậy làm cho thằng bé hết sức ngạc nhiên nó hế hửng leo lên thang được bậc đầu tiên thì có tính ai đó làm cho nó d ù n g mình t r ộ t dạ thế không cảm ơn tôi à cậu quý thằng quý hết hồn hết vía bởi vì nhận ra ấy là tiếng của thằng bảo ngoái lại đằng sau nó rùng mình khi thấy thằng bảo đang đứng ngay sau lưng của thằng quý đôi chân của thằng bảo cao lêu nghêu như là ngọn tre già người như là bôi vôi chẳng mặc quần áo gì ngực hằn rõ lên những cái xương sườn g ơ ra ra như con quỷ đói thằng bảo cúi xuống mở to đôi mắt trắng rã nhìn thằng quý t r ầ m t r ầ m mà lúc này mới thấy cái đầu của nó to lạ thường dễ cũng phải đến gấp đôi đầu của người lớn thế không cảm ơn tôi à cậu quý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 nó lao thẳng vào người lâm gia khiến ông ngã khuỵu cả xuống còn chưa kịp mắng con thì lâm gia đã lắp bắp chỉ tay về đằng sau ôi ôi rồi ôi ôi rồi ôi cái cái gì thế kỷ ớ bên ấy thằng bảo đôi chân cao l e o nghêu đang chậm rãi bước ra ngoài cổng tiếng của thằng bảo vẫn còn văng vẳng không vui không vui nữa rồi thôi hôm nay không chơi nữa nhé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 trắng nhờn nhờn lúc nha lúc nhúc ấu trùng xung quanh thịt giữa đen kìm kịp máu đông chốc chốc lại cục cựa khi có con ấu trùng giỏi r ú t xuống b ỏ qua chẳng biết làm sao có vài người đánh liều đến cầu cứu trịnh gia mong họ rộng lượng vung tiền cứu bọn trẻ họ tụ tập trước cổng đông đến vài chục người kêu gào than khóc chúng con chúng con chúng có lạy trịnh phu nhân xin bà c ứ u lô trẻ chúng có lạy trịnh phu nhân xin bà c ứ u lô trẻ từ trong trịnh r a một người đàn bà tuyệt sắc đi ra nhìn những kẻ khốn khổ ở dưới kia nở nụ cười thế kẻ nào gọi ta là thứ lăng loàn c h ở hoang cả đám dân im thiên thít thế kẻ nào gọi ta là thứ hoang dâm vô độ không ai dám cất nhời Thế những kẻ nào không mắng chửi ta mà có con cái bị bệnh đến đây thì mọi người ngớ n g ư ờ i đúng ra bọn họ chỉ chăm chú đến con mình và những kẻ đồng cảnh khác mà không nhận ra không một ai là không chửi rùa khinh miệt trịnh phu nhân mà có con bị bệnh cả lạ thật đúng là quái lạ thật trịnh phu nhân như biết điều gì giọng nói đ a y nghiến bỏ vào trong kẻ nào không khinh mạt ta thì ở những kẻ còn lại nếu như cố van nài cầu xin đập cho chúng nó một trận ném chúng nó đi đám gia nhân đứng gật đầu nghe lệnh cầm trượng gỗ t r ự c chờ sẵn mặt đằng đằng sát khí bận ấy cả đám người kia không đứa nào được giúp cả vì cái tội vạ miệng mà ra thế nhưng lại càng thêm quái dị hơn là sau đ ợ t ấy tất cả bọn trẻ đang bị bệnh tự dưng khỏi hẳn chẳng còn ốm đau gì cái điều duy nhất chúng nó không khỏi được ấy là những đốm nhỏ do giỏi b ỏ ăn không liền lại những cái chỗ lỗ chỗ m ủ vàng ấy cứ n h ề o ra thế nên chỉ trong một thời gian ngắn sau áo chúng nó mặc đều nhuộm thành màu nâu cánh rán chắc là để khỏi nhìn thấy những vết loang lổ kinh dị ấy nhưng cũng chẳng ai biết trận ôn dịch khi ấy tất cả chỉ là m Mối bắt đầu số là từ sau khi bọn trẻ trong làng khỏi bệnh trong làng không còn sự kỳ dị thấm thoát đã hai tháng trôi qua người làng tuy còn sợ hãi nhưng cũng bớt lo âu vài người để con ở nhà như lúc trước nói ngoài mặt thì là sợ chúng nó bệnh nhưng trong bụng thì nghĩ chúng nó đã vô dụng quỷ thần chắc cũng chẳng động đến nói ác khẩu chứ thời vận viết r a nhân cách của con người ở cái thời này kẻ tàn tật hay khiếm khuyết đều bị coi là thừa thãi vì chẳng thể lao động mà kiếm ăn đành trở thành gánh nặng cho gia đình ấy mà bỏ thì thương vương thì tội họ cũng không thể tự tay vứt bỏ nhưng nếu như mà kẻ khác mang đi chắc cũng chả ai cản than ôi cái cảnh nghèo mạt hạng thì sinh ra con người nhưng lại mang lòng cầm thú có lẽ họ cũng mong ai đó hay là thứ gì đó mang đám trẻ tàn tật kia đi có h o n khuất、mắt. Thế nhưng chẳng chẳng Chúng thế mắt trẻ vật mang Cũng bọn gì có cả cứ xảy ra cũng chẳng ai mang bọn trẻ đi cả. Chúng đã cứ vạ lẽ a thang n mình Trong nỗi không nào g một thể cách chối mặc cảm sắc, Mà không cách nào chối bỏ. Có sát bỏ l mọi việc chỉ đến như vậy nếu như không có một ngày có mấy người bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi bất thường mỗi sáng thức dậy đều uể oải tay chân bùn rùn đến chẳng muốn nhức lên mà thế nào chẳng rõ mọi người đều đầm đìa mồ hôi trong khi đó là giữa tiết trời thu mát dịu cho đến lúc chuyện quái dị thật sự xảy ra đêm ấy trời đang mát mẻ thì bỗng nhiên nóng bức lạ thường trong làng có người họ phạm bức bối chịu không nổi đi ra ngoài hóng mát bên ngoài trăng sáng ấy nhưng chẳng có tí gió nào thêm phần mũi cứ vo ve mãi không thôi người này định bụng vào trong chịu nóng cố mà chợp mắt bỗng n h ì n loáng thoáng thấy từ đầu ngõ xa xa có bóng ai thấp thoáng vội vàng đi qua đây người nọ nheo mắt nhìn kỹ mới nhận ra là một người phụ nữ cùng với một người nam đang nhẹ nhàng từng bước đi vào một lối nọ hai người này rung mạo tuyệt sắc khiến cho họ phạm kia không thể cầm lòng ôi rồi ôi đêm hôm lại có người đẹp ở đây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 hai con châu chấu to khủng khiếp chúng nó vừa giao hợp mà vừa nhai đầu vợ chồng nhà kia rau ráo ở bụng của con châu chấu mấy con sán màu đen to như là con rắn ngoe n g o ẩ y ra quấn lấy hai đứa bé chẳng biết từ bao giờ đã đứng im ngay đầu giường nhìn c h ầ m c h ầ m con sán quấn đến đâu lại đẻ trứng vào những cái lỗ ở trên người của bọn trẻ con đến đấy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 loanh quanh cho đến sáng người làng mới kéo nhau sang nhà bên ấy thế nhưng chỉ có vài người là dám vào trong trong số những người vào ấy có chị lý huyền là em gái của anh lý chọng sau khi đi ra trở thành điên điên dại dại cho đến khi chết những gì biết được chỉ là do những người bảo gan kể cả nhà lý chọng gồm anh vợ và ba đứa con chết thảm anh chọng bị bổ đôi người dọc cả thân người người ta thấy rõ từng đốt xương sống bị trẻ làm hai nửa cả hai phần thân của anh bị uốn cong vặn vẹo tạo thành một vòng tròn thịt người ở giữa là vợ của anh trọng bị móc sạch lục phủ ngũ tạng ở trong bụng cổ bị gãy gập uốn cong cắm đầu vào trong lồng ngực xương ngực bị mở toang hoác thế nhưng thảm thương nhất là ba đứa con chúng nó bị xẻ thành nhiều phần như những miếng thịt lợn được sắt để kho khô nhồi vào trong bụng mẹ khắp nhà không đâu là không có vết máu dân làng chưa bao giờ chứng kiến sự tàn ác kinh khủng đến thế không thể có con người nào mà nhẫn tâm làm được như vậy cả từ đó tuyệt nhiên không ai còn dám ho he về chuyện tiếng khóc đêm họ tự nhục với nhau cho qua chuyện ấy cả làng cứ hễ đến canh ba tuyệt đối không có ai dám hé cửa tiếng khóc vẫn cứ thế nỉ non oán than h à n g đêm cho đến một ngày nọ một sự việc diễn ra làm cho mọi chuyện càng thêm huyền bí ấy là khi những tiếng khóc bắt đầu vơi dần khi gần sáng nhà ai cũng nghe thấy tiếng cào cửa xào xào họ không cả dám bước ra đợi đến khi gà gáy mặt trời bắt đầu tỏa nắng họ kinh hãi khi thấy ở trước cửa nhà mình những vết cào hẳn rõ trên gỗ loang l ộ đầy máu và cả móng tay gãy thế là hàng đêm ngoài việc nghe tiếng khóc ai oán văng vẳng khắp làng người ta lại phải chịu tiếng cào cửa thôi thì cứ như vậy cũng phải chịu thôi đó là trước khi họ nhận ra sau mỗi lần như vậy dường như cánh cửa nhà họ lại mỏng đi đôi chút chẳng biết là sẽ chống đỡ được đến bao giờ thật ra thì có vài người đã chịu hết nổi lại tính đường bỏ trốn thế nhưng nhớ đến gia đình của bác cả tư họ lại từ bỏ ý định bác cả tư là người từ trong nam ra đi buôn đến từ đâu miệt châu đốc trong ấy vì chống lệnh tòng quân của triều đình cả nhà bỏ xứ mà đi lang thang thế nào mà lại đến tận xứ này bác có ba người anh năm đứa em nhưng ba người anh của bác bạc mệnh trên đường đi vì không quen thổ nhưỡng gặp chứng khí ngã nước mà qua đời thế là bác trở thành anh cả cho nên mang chữ cả tư gia đình bác cùng với gia đình năm người em tính ra cũng gần ba mươi khẩu trong đó quá nửa là trẻ nhỏ đi đến làng họ được cấp cho hai mươi xào ruộng tính ra thì cũng chẳng giàu nhưng cũng không lo đói ấy thế mà chỉ vì chạy trốn khỏi làng cả cái tộc ấy trong một đêm chết sạch chết g i á o chẳng còn một ai chuyện là như thế này vào buổi sáng bác cả quyết định ra khỏi làng này ai cũng nghĩ là họ đã đúng chẳng thà là đạn lạc pháo nổ bom mìn thì còn cơ hội mà sống chứ ở đây thì khác l à o như là đàn lợn bị nhốt trong chuồng chờ ngày chúng nó móc hàm lôi ra mà thịt họ đi ngay khi trời vừa ló dạ n g thế nhưng đến đêm mọi người cố phải bịt chặt hai tay lại bởi vì đêm nay họ nhận ra trong tiếng khóc đêm còn có tiếng cười khoái trá nó giống như lúc cả nhà trọng bị giết sáng ra trước mỗi nhà đều thấy mảnh xác người trước cửa đến khi họ xem kỹ thì nhận ra đó chính là cả nhà bác cả tư không nhận ra làm sao được cái xác nào cũng có mảnh khăn r ằ n đính theo lẫn vào trong máu gần ba mươi khẩu bị xé xác phân chia đem đến trước cửa hơn trăm hộ trong làng thì đủ hiểu cái sự ấy nó khủng khiếp như thế nào cho đến khi lính tây đến tra khảo chẳng hiểu vì sao những người này bị giết bởi vì có phải là chúng nó giết đâu thế nhưng mà đã chết người thì làng này ắt phải bị phạt chúng nó bắt đi một cô gái nói người này chỉ điểm cho cả nhà cả tư bỏ chạy đến hôm sau thì chúng nó báo cô gái này chết là do phỉ nó giết cho đến một ngày dân làng nhận ra duy chỉ có gia đình làng là nơi không bị xâm phạm nhìn mà xem khắp nơi vết cào xước hẳn rõ trên từng cánh cửa nhà ấy nhưng riêng đình làng thì mọi thứ vẫn nguyên si thậm chí lại có phần t r ắ n g lệ họ bảo nhau rằng nơi đây là chốn thờ cúng có thần linh c h ấ n ngự cho nên yêu ma không dám xâm phạm họ kéo nhau ra đình làng mà nương thân thế nhưng việc đó cuối cùng vẫn sai nguyên là đình làng vốn nhỏ không đủ chỗ cho mọi người vào hết cho nên một vài người phải ở ngoài sân còn lại thì ở trong đình đóng chặt cửa t a túc cứ thế vạ vật được vài hôm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 cuối cùng cũng biết tiếng khóc đến từ đâu nguyên lai、like、là khi làng mới được dựng lên ở cuối làng có một cái am nhỏ không người thờ cúng từ lâu vì nó quá cũ kỹ lại chẳng có thần tượng cho nên chẳng ai ngó ngàng họ cũng cứ để m ặ t như vậy cho lũ gia súc đến ăn cỏ ở gần rồi chúng nó đại tiểu tiện ngay đó chẳng mang vạ gì lâu dần cái am trở thành cái chỗ để họ vứt đồ thừa vứt rác thải bởi vì nó như là chỗ chứa chất thải cho nên khi tìm cả làng đã không để ý đến đây bởi vì họ nghĩ là ma quỷ thì làm sao mà sống ở cái nơi dơ bẩn cho là đụng đến thánh thần nên mang họa người làng bảo nhau giết một con trâu để mà cúng tế mâm cúng linh đình lắm ai cũng thành tâm xì s ụ p vái tạ mong không còn họa nữa Ê riêng nhà tôi vốn bà cố nội tôi cũng là người khai sinh ra cái làng này tuy là phận đàn bà nhưng được thờ cúng bà nhận chẳng nề hà ấy thế mà chả giải quyết được gì hàng đêm tiếng khóc vẫn cứ nỉ non cửa lại bị cào mạnh hơn cả trước dân làng cực chẳng đã quyết định là rời cái am mang đến ngôi chùa sâu trong núi mà thờ phật đạo c h ấ n áp chẳng ai dám nhận họ đành bốc thăm để xem ai làm xui xẻo thế nào nhà anh hoàng đầu làng lại bốc trúng khốn nỗi nhà anh này có mỗi mình người thân thì chết hết trong bom đạn trong loạn nà lạc vừa rồi anh cũng vì chuyện này nếu như mà vong mạng thì nhà anh coi như thành tuyệt tự thế nhưng bốc thì cũng bốc thăm rồi ý làng cũng quyết định rồi họ còn phá sạch cửa nhà anh để anh chẳng còn chỗ dung thân cực chẳng đã anh hoàng phải nhận cũng có vài trai đinh trong làng dỡ cái am chất lên xe bò để anh hoàng lầm lũi kéo cái xe chở cái am đi khổ thế chứ còn lại một thân một mình cuối cùng cũng phải lao đầu vào chỗ chết à, chẳng ai thấy anh về nữa cái am từ đấy trở đi cũng mất dặn tiếng khóc đêm cũng chẳng còn dân làng còn do dự vài hôm cho đến khi biết chuyện đã qua họ lại ra đường buổi tối như cũ về sau này chuyện sáng tỏ họ mới biết cái am đấy được xây bằng đá vôi vô tình như thế nào mà mớ đá vôi ấy lại có lẫn cốt người mồ mả chẳng được yên thân mớ cốt ấy hàng đêm trong hình dạng cái am đi tìm thịt người sống mà đắp vào để tìm cách hoàn dương hồi trần thế nhưng mớ cốt bình thường cũng không thể tụ được âm khí mà do âm khí từ trong làng tỏa ra điều khiển nó vì vậy khi đi khỏi làng khí âm đã dứt mớ cốt lại trở lại bình thường chẳng thể tác quái còn phận anh hoàng không biết vì lý do gì anh không trở về có lẽ là anh sợ hay là anh thù ghét những người làng đẩy anh vào chỗ chết mà tìm đường trốn đi Hoặc là anh đã chạy vào chùa mà tu luôn ai mà biết được. Ay thế nhưng mà <cười> cái nạn của làng này nó vẫn còn đấy. Ok. Tôi đã bảo với con ông rồi cái cặp song sát này nó, nó biết chuyện anh em nó biết chuyện mặn lắm không n h ữ n g bạn nào mà đã từng theo thì biết duyên duyên với anh đức hai anh em nó biết chuyện mặn lắm từ cái bộ bánh trung thu nhân thịt người đó, đọc cũng nổi d a gà lên tỏi thì đến cái bộ này cũng thế mà anh thì anh lại bị cái hội chứng sợ lỗ à, anh cứ nhìn những cái thứ mà cái lỗ chỗ lỗ chỗ anh, anh nổi d a gà d a chó lên、đó. thậm chí mà những cái lỗ chỗ mà nó g h ê quá là anh còn cảm thấy anh tụt huyết áp hai hai anh em nhờ nó viết mặn lắm thật sự là mặn lắm anh đã chuẩn bị tinh thần để anh, anh anh diễn đọc bộ này rồi nhưng mà thật, thật sự là có những đoạn anh vẫn nổi anh vẫn nổi r a n g là nói chung là cái ngôi làng này nó có cái vấn đề ở phần âm、Đó. cái ngôi làng nó có vấn đề ở phần âm mà không biết là liệu có phải từ mấy cái nhà từ trung quốc sang hay không tại vì các bạn có thấy cái tình tiết mấy có mấy cái gia tộc nó chạy nạn uh, nạn nạn uh, thái bình thiên quốc và em xin nhờ nạn mười 13... ba anh q u anh đấy học á i i Bình h t ê lịch sử ngu lắm nhưng mà anh có hay anh có xem một cái bộ anh ngày xưa anh xem bộ phim thái bình thiên quốc là anh nhớ hình như nó cũng diễn ra trong cái giai đoạn này anh thích ít lỗ thôi một lỗ thôi nhưng nhiều lỗ anh sợ <cười> Hoàng nam mày đeo lắm nha à, thì, thì thì trung quốc nó nó nó cái giai đoạn mà mà thái bình thiên quốc nó chạy nạn sang sang các nước ở đông nam á rất là nhiều các bạn nó rất là nhiều à, và thậm chí là rất nhiều gia đình trung quốc đã à, định cư ở lại và sau này sẽ họ thành những cái tổ chức người hoa đó. đó họ trở thành dân bản xứ người việt mình luôn nhưng mà họ gọi là người hoa đó các bạn thì chính là ở trong giai đoạn đó và giai đoạn trước đó cũng có rất là nhiều thì, thì biết đâu được là cái nguyên nhân những cái sự linh dị ở trong cái làng này nó lại từ đây mà ra à, thì có lẽ là ngày mai Ngày Mai chúng ta sẽ xem xem là Cái, cái, cái t h â m sâu ở t r o n g đó, nó là cái gì.、À. Cái nguyên ủ y t h â m sâu Ở t r o n g đó, nó là cái gì. Nha? A liệu rằng là ai sẽ là người cứu cả c á a l à n g ở đ â y Ok, x i n t h a n h chị e m là chúng ta sẽ nghỉ thôi, t ạ i v ì bây giờ c ũ n g muộn rồi. c ả m ơn v ũ thanh bình. c ả m ơn ly c à phê của v ũ thanh bình. Cảm ơn đã s u p e r chat. À, anh nỉ g h thôi, anh anh anh đau cái g á i quá rồi. c ả m ơ n quý vị, và c á c b ạ n đã chú ý lắng nghe, x i n chào và hẹn g ặ p lại.